các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh bổ sung thêm một câu tôi Dĩ nhiên là tin thường anh cô bật thốt lên rồi sau đó lại thầm mắng mình ngu ngốc hẳn là không thể cắt đứt đầu lưỡi nhiều chuyện của mình đầu tiên thượng quan tắc dương ngần người rồi tiếp theo xương khoe môi lên mà cười hứng tố cảm giác này rất là kỳ quái lần đầu tiên anh bị một cô gái không rõ dung mạo hấp dẫn mà dù có thể mặt mũi cổ cô bị tật nhưng ánh mắt lóe lên không ngừng cổ cô khiến anh tò mò. Trợ sát nói cho anh biết, cô không chỉ đơn thuần biết anh là ai, mới về rồi trong ngày mắt đó, anh càng định nhìn trong mắt cô, chợt lại lên sự tha thiết, nhưng căn bản cô lại không muốn cho anh biết. Cô là đang che giấu cái gì, trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ cô muốn lật mềm bượt chặt ư? Nhưng mà thở, ư? thượng quan thác Dương cũng không phải là người ngu ngốc, bất kể chỗ mèo thần bí này có phải giả bộ hay không, nếu cô đã hơi gần lên hứng thú của anh. Vậy thì anh sẽ cùng cô vui đùa trò chơi này đến cùng. thượng quan viên viên nắm chặt lấy ngón tay, không hiểu cô rốt cuộc gặp phải ma gì. Rõ ràng bị phát hiện ra thân phận, làm sao lại còn mạo hiểm để mà lên xe chứ. Chỉ vì người đàn ông bên cạnh không còn nhìn cô với ánh mắt như xưa, nói với cô những lời giống như là anh em, cô cũng không nghĩ nhanh chóng kết thúc hết thầy chuyện này. Đúng là nói nhầm, đó là bởi vì anh không biết người ngồi bên cạnh anh là em gái anh, Anh mới có thể dùng thân phận một người đàn ông để mà nhìn cô. Cô đất cảm tạ, ông trời đã ban cho cô cơ hội này. An ủi cô nhiều năm đè nén tình yêu cay đắng. Nhưng nếu như bị phát hiện thì... Xe của tượng quan thắc dương mới chạy ra khỏi ngoại thành. Công ty vừa có một thông báo quan trọng cho anh. Anh không thể công dừng xe lại ở bên đường. Anh lật xem cuốn sổ, rồi sau đó hướng tới gia nhân xinh đẹp bên cạnh nói lời xin lỗi. Tượng quan phiên phiên rốt cuộc cũng có cơ hội lớn mật mà nhìn lén anh. Cô rất là nhớ anh, thật ra thì là nhớ, vẫn chờ đợi bên cạnh anh. Mặc dù có thể vĩnh viễn không thể biểu đặt tâm ý, cô cũng không muốn thích rời khỏi anh, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ. Tại thời điểm anh đứng bên cạnh người phụ nữ khác, cô sẽ kiếm cớ xin công ty thay cô an bài rời khỏi nước. Lần này cô chờ đợi ở Milan hơn một tháng, cuối cùng công ty ra thông báo cuối cùng, cô mới không thể không trở về. Cũng một phần là do cô không muốn đối mặt với truyền thông, đã viết về người có thể trở thành chị dâu của cô. Cô lỡ đắng vừa nhấc mắt nên phát hiện Thượng quan tắc Dương đã nghe xong điện thoại từ lúc nào, nhìn cô như có điều cần suy nghĩ. Làm sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi đang nghĩ là cô đang suy nghĩ điều gì. Rất nhiều phụ nữ nhìn anh đến mức ngần người, nhưng nhìn đến chuyên tâm như cô thì là lần đầu tiên, hình như là cô đang có bộ sáng suy tư ngần người. Tượng quan phiên phiên nổi lên dũng khí lớn, ngẩng đầu mà nhìn anh, ở trong ánh mắt giống như là câu hồn đặt vách nói. Tôi đang nghĩ anh cùng với tên kim công ty bách hóa yêu đương. Thật không thể tin được, đây là lời nói của cô, quả thật cô thật là to gan nha. Anh dần nhẹ khóe môi cười như không cười nói lời. Cô có vẻ là biết rất nhiều chuyện về tôi đó. Tin tức này rất lớn, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Anh chẳng nói đúng sai mà chỉ nhốn nhốn vai. Rất nhiều tin tức chuyển đến là đưa thông tin tưa sai. Cho nên hai người không phải là đang rơi tới sao? Trái tim nặng nề của cô lại bắt đầu bay cao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đang từ địa ngục bay lên tiên đường như vậy. Anh nhạy cảm nhận ra cô đang vui vẻ. Anh nhìn trộm cô rồi làm bộ thuận miệng nói. Thật ra thì tôi đã độc thân được một thời gian rồi. Vậy sao? Khóe miệng của cô dâng lên một đường cong hoàn mỹ. Ngay cả ánh trăng mùng một cũng cảm thấy không bằng. Biểu hiện của cô đúng như ý nguyện của anh, cười giống như một con mèo nhỏ vừa trộm được miếng thịt. Dường như cô là đang rất vui vẻ đi. Anh lại muốn răng bẫy, để cô nhảy vào sau hơn nữa cái tên ngu ngốc này, như cô lại còn ngây ngốc trúng kẽ Tượng quan phiên phiên không khỏi ảo não, ước gì có thể tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Thấy bộ dáng nói nhiều sợ sai nhiều của cô, định miếm chặt đôi môi không nói lời nào, thì đáy mắt của tượng quan tắc dương thoáng qua một tia rào hoạt. Anh thật là tò mò Còn mèo nhỏ này có cái gì khác hơn Là về mặt hấp dẫn người này Anh không kiềm được chậm rãi đến gần cô Mà mục tiêu chính là đôi môi nhìn kiều diễm ngon miệng kia của cô Thượng quan viên viên giật mình Nhìn cơ mặt tuấn tú phóng đại trước mặt Đầu rối loạn ung ung thành một đoàn Mắt thấy bờ môi anh chuẩn bị dán lên mình Cô dùng một chút lý trí còn sát lại Nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác Anh uống rượu sao Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói Chụp hột đôi môi Trái kim của thượng quan thất dương không khỏi có một chút tiếc nuối, nhưng anh là người luôn luôn không sợ khó khăn. Buổi chiều có uống mấy chén. Vậy anh còn dám lái xe sao? Bởi vì hóa giải lung tung, cô di rời lực chú ý của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net